Đến chiều con đường đã đưa anh tới Hanle Fonas và thế cũng khá xa xôi. Ôn Lên dừng lại bên cạnh một truyền cỏ Trải tắm chăn ra và mở một trong các gói đồ ăn của mình Trong khi nhai một lát bánh mì tẩm mứt với xúc thức Anh ngắm ghé cơ sở công nghiệp tình cờ nằm trước mặt mình Bên ngoài nhà máy nằm một đống nòng pháo từ các xưởng đúc Ôn nghĩ những người làm pháo có lẽ cần ai đó Có thể đảm bảo là khi bắn pháo thực sự bắn ra Thêm nữa, gắn hết sức đi xa khỏi y hết cũng chẳng để làm gì. Hành Lê hay nơi nào cũng vậy thôi nếu ở đó có việc làm và nó có thật. Việc online làm giới các nồng pháo và đòi hỏi về năng lực đặc biệt của anh có lẽ khá thô sơ. Tuy nhiên, quá ra nó rất chính xác. Sau một cuộc nói chuyện ngắn với nhà sản xuất trong đó, Orlen lờ đi, không đề cập đến một vài đoạn chọn lọc trong đời mình. Anh đã được nhận vào làm như một chuyên gia khói lửa. Mình sẽ thích ở đây, Orlen nghĩ. Sản xuất ống pháo đã giảm xuống tới mức tối thiểu tại sườn đúc ở Halle Fornacht. Họ không nhận thêm đơn đặt hàng nào nữa, mà đơn đặt hàng đã ít càng ít hơn. Bộ trưởng Quốc phòng, ngài Peter Albin Hanson, Do hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất Đã cắt giảm nguồn giống cho quân đội Trong khi vua Gustav V Ngồi trong cung điện Nghiến răng can két Peter Albin Một người có ốc phân tích nghĩ rằng Nó cũng có lý Nếu chiến tranh nổ ra Thụy Điển cần phải được trang bị tốt hơn So với các quốc gia Đã có chiến tranh Nhưng điều đó Không có nghĩa là ngay bây giờ Phải trang bị vũ khí 10 năm sau cũng được Bên cạnh đó, hiện giờ tất nhiên chúng ta đã có hội quốc liên. Hậu quả là sưởng đúc Halifonat đã chuyển sang sản xuất sản phẩm quà bình hơn và công nhân bị mất việc. Nhưng online thì không. Bởi vì các chuyên gia khói lửa khá khó tìm, nhà sản xuất không thể tin nổi khi online tình cờ xuất hiện và quá ra là một chuyên gia về chất nổ đủ loại. Cho đến lúc đó, Nhà sản xuất buộc phải dựa hoàn toàn vào một chuyên gia khói lửa mình đang có nhưng không hề thích bởi ông ta là một người nước ngoài, râu tóc, lông đen rậm rạp khắp người và hầu như không nói tiếng Thụy điện Chẳng biết ông ta có đáng tin cậy hay không. Tuy nhiên nhà sản xuất đã bắt buộc phải chấp nhận tình thể đó. online tất nhiên, không phân loại người theo màu, anh luôn luôn nghĩ rằng giáo sư Glenn Park nói chuyện. Nhưng mà anh tò mò muốn gặp gái da đen đầu tiên hoặc là một chị da đen cũng được. Anh đã hó hức đọc các quảng cáo trên báo rằng Joseph Josephine Backe đã xuất hiện ở Stockholm. Nhưng rồi anh chỉ được thấy Esteban, da trắng như rám đen, là chuyên gia khói lửa người Tây Ban Nha. Online và Esteban khá hợp nhau. Họ chung một phòng trong khu trại của công nhân cạnh xưởng đúc Esteban kể do online xuất thân ấn tượng của mình Anh đã gặp một cô gái tại một bữa tiệc ở Madrid Và bí mật dướng vào mối quan hệ trong sáng với cô Mà không nhận ra rằng cô là con gái của thủ tướng chính phủ mình Miguel Primo de Riviero Đó không phải là một người mà ta có thể tranh cãi Ông cai trị đất nước theo ý mình Giới nhà vô bất lực lê bước sau lưng ông. Thủ tướng là một từ lịch sử cho chữ độc tài. Theo ý kiến của Esteban, những cô gái của ông thì đẹp tuyệt vời. Suốt thân vô sản của Esteban chẳng có gì hấp dẫn dâng bố chờ tương lai. Trong lần gặp đầu tiên và duy nhất với Primo River, đã được thông báo rằng anh chỉ có hai lựa chọn, một là biến khỏi lãnh thổ Tây Ban Nha, cách xa căn tốt, hay là ở lại và lính một viên đạn xuyên qua gãy. Trong khi Rimo de Riviero lên cò khẩu súng trường của ông, Esteban đã trả lời rằng mình quyết định chọn cách đầu tiên và lùi thật nhanh ra khỏi phòng sao cho không chìa gáy ra với người đàn ông có khẩu súng trường và không hề liếc về hướng cô gái đang đứng thổn thức. Càng xa càng tốt, Esteban nghĩ và đi về phía bắc, rồi xa hơn nữa và cuối cùng đến phương bắc tích ở nơi các hồ bị đóng băng vào mùa đông, thế là anh nghĩ mình đã đi đủ xa, giả nở đây từ ngày đó. 3 năm trước, anh nhận được việc ở Sửng đúc với một linh mục công giáo phiên dịch giúp và chúa thai tôi cho anh, vì đã dựng lên một câu chuyện về làm việc với các vật liệu nổ ở quê hương Tây Ban Nha, trong khi trên thực tế anh chủ yếu là đi hái cà chua. Dần dần, Esteban đã gắng hiểu tiếng thủy điển giá đã trở thành một chuyên gia khói lửa khá uy tín và bây giờ do lên bên cạnh anh trở thành một chuyên gia thực sự nền cảm thấy sống ở khuôn nhà công nhân tạithượng đúc thoải mái giữa nhà sau một năm anh có thể hiệu tiếng Tây Ban Nha mà st dạy sau 2 năm tiếng Tây Ban Nha của anh hầu dư thông thảo nhưng phải mất 3 năm trước khi st từ bỏ cố gắng vô nhé chủ nghĩa xã hội quốc tế kiểu Tây Ban Nha của mình cho anh Len. anh đã thử tất cả mọi cách do anh lên trơ trơ st Không hiểu được một phần đặc biệt Trong tính cách người bạn thân nhất của mình Không phải vì Orlen có một quan điểm trái ngược Về thế giới Và tranh cãi nó phải như thế nào Đơn giản là anh không có ý kiến gì Hoặc có lẽ Đó chính là ý kiến của Orlen Cuối cùng Esteban chẳng có lựa chọn nào khác Ngoài việc quen dần với thực tế Là Orlen đã không hiểu Ngược lại Orlen cũng phải chịu trận chuyện đó Esteban là một người bạn tốt nhưng không ai đỡ nổi việc anh ta, đã bị đầu độc bởi các chính trị gia chế tiệt. Dạ, yeah, chắc chắn. Anh không phải là người duy nhất bị thế. Mùa lại nói mùa trước khi cuộc sống của anh Len rẽ sang ngã mới. Nó bắt đầu khi Esteban nhận được tin rằng Remo de Ribero đã từ chức và trúng khỏi đất nước. Giờ là đúc nền dân chủ đang lắp ló, có lẽ cả chủ nghĩa xã hội nữa và Esteban không muốn bỏ lỡ điều đó. Vì vậy, anh sẽ trở về nhà càng sớm càng tốt. sự đúc ngày càng thua lỗ vì Ngài Peter Alpin đã quyết định rằng sẽ không có chiến tranh nữa. Esteban nghĩ rằng cả hai chuyên gia khói lửa sẽ bị sa thải bất kỳ ngày nào. Anh bạn Orlen có dự định gì cho tương lai không? Có muốn cùng anh sang Tây Ban Nha không? Orlen nghĩ về chuyện đó. Một mặt, anh chẳng quan tâm đến bất kỳ cuộc cách mạng nào kiểu Tây Ban Nha hay gì khác. Kiểu gì ấy thì đó cũng chỉ đưa đến một cuộc cách mạng mới, theo hướng ngược lại mà khác. Tây Ban Nha là nước ngoài như tất cả các quốc gia khác, trừ Thụy Điển. Và sau một đời đọc về nước ngoài thì có lẽ cũng hay để trải nghiệm ở nước ngoài thật. Và trên đường đi, biết đâu họ có thể tình cơ một hai người gia đè. Khi Etipan hứa rằng trên đường sang Tây Ban Nha, ít nhất họ sẽ gặp một người da đen, thì Orlen không thể cưỡng nổi lời mời. Sau đó, hai người bạn bắt đầu thảo luận các vấn đề thực tế hơn, và họ đi đến kết luận rằng chủ sửng đúc là đồ con quan ngu ngốc. Họ nghĩ đúng như thế và không đáng để bạc. Họ quyết định sẽ đợi lĩnh lương tuần đó, rồi âm thầm lặng luôn. Thế là chủ nhật sau đó. Orleans và Esteban dậy lúc 5 giờ sáng khởi hành trên chiếc xe đạp kéo theo remote đèo hàng đi về phía nam nhắm đến Tây Ban Nha. Trên đường Esteban muốn dừng lại phía ngoài nhà riêng của chủ Sự Đúc để đổ kết quả chuyến thăm nhà tí buổi sáng của mình vào trong hộp sữa được giao mỗi sáng vào thùng thư treo ở cổng chủ nhà máy. Cần phải thế vì Esteban trong nhiều năm Đã buộc phải đóng trò khỉ Cho ông chủ nhà máy Và hai thằng con trai tuổi tim của ông ta Trả thù không hay ho gì đâu o cảnh báo anh ta Trả thù giống như chính trị Cái này dẫn tới cái kia Cái xảy nãy Cái ung đây Nhưng Esteban cứ khẳng khẳng Chỉ vì một chút lông lá ở tay Và không nói trơn mồm cái ngôn ngữ Của chủ sửng đúc Thế mà biến người ta thành dưỡng được à o đã phải đồng ý Thế là hai người bạn đến một thỏa hiệp hợp lý. Esteban có thể đáy vào lon sữa nhưng không yếp vào trong đấy. Đấy là những gì đã xảy ra khi Sửng Đúc ở Hanlefonnass mất đi cả hai chuyên gia khói lửa. Buổi sáng, người ta buông chuyện đến tay ông chủ Sửng Đúc là thấy Oanh và Esteban trên xe đạp dớ rơi móc kéo đi về phía cái Kichineham hay có lẽ xa hơn về phía Nam. Vậy nên ông chủ xưởng đúc Đã lên kế hoạch cho sự thiếu hụt nhân sự bất ngờ Trong tuần tới Ngay trên hiên ngôi nhà sang trọng của mình Vào sáng chủ nhật Trong lúc ông nhắm nháp ly sữa Được Sirius phục vụ chu đáo với bánh quy hành nhân Tâm trạng của ông chủ xưởng đúc Càng u ám hơn Vì hình như bánh bích quy có gì đó không ổn Nó đảm đà mùi dị am nhắc Ông chủ xưởng đúc Quyết định để đến tang lễ nhà thờ Rồi cho Sirius Một trận đích đáng Tạm thời ông sẽ giải quyết bằng cách Gọi một ly sữa khác để loại bỏ mùi gì khó chịu Trong miệng của mình Ê là online thấy mình ở Tây Ban Nha Đi qua châu Âu mất 3 tháng Và trên đường đi Anh gặp một người da đen thỏa thích Hơn cả mơ ước rất nhiều Nhưng ngay sau lần đầu tiên gặp Anh đã chán ngay Quả ra chẳng có sự khác biệt nào Ngoài màu da của họ Tất nhiên họ nói những thứ ngôn ngữ kỳ quạt Nhưng dân da trắng ấy thì cũng thế Từ miền Nam Thụy Điện trở đi Ông giáo sư lợt bóc Chắc hồi bé bị một gã da đen nào đó Dọa nạt nên mới sợ thế Orlen nghĩ online và anh bạn Esteban Đến một xứ sở hỗn loạn Nhà vua đã chạy trốn sang Rome Và nền Cộng Hòa Đã thay thế ngay giặc Phe cánh tả gọi đó là cách mạng Trong khi phe cánh hữu khiếp sợ Vì những gì đã xảy ra Với nước Nga của Stalin Liệu ở đây cũng thế Esteban quên mất là Bạn mình rất ghét chính trị Và cố gắng đôi kéo online về phía cách mạng Còn lên theo thói quen của mình Nhất quyết không tham gia Anh nhận ra dư âm những chuyện cũ ở quê nhà Và vẫn không thể hiểu lý do tại sao Tất cả mọi thứ sau một thời gian Sẽ trở thành chính cái mà đó đã từng chống đối Điều này đã được nối tiếp Với cuộc đảo chính quân sự không thành công của phái hữu Tiếp theo Là tổng đình công từ cảnh tả Sau đó là một cuộc tổng tuyển cử Phái tả thắng Phái hữu ấm ức Hoặc là ngược lại online không chắc chắn lắm Cuối cùng dù sao đi nữa Chiến tranh buồn nổ online thấy mình đang ở nước ngoài Và không có cách gì hay hơn Là núp nửa bước Sau anh bạn Esteban của mình Người đã gia nhập quân đội Và ngay lập tức Được thăng trung sĩ Vì trung đội trưởng nhận thấy Esteban rất Thảo gây nổ. Anh bạn của anh Len tự hào mặc đồng phục và mong mỏi nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình trong chiến tranh. Trung đội đã được lệnh cho nổ tung dài cây cầu trong một thung lũng ở Aragonia. Và nhóm của Esteban đã đối phó với cây cầu đầu tiên. Esteban ngất ngay vì được tin tưởng, nhảy lên một hòn đá, tay trái dương súng trường lên trời và hét lên. Tiêu diệt chủ nghĩa phát xích Vì tất cả bọn phát xích Esteban chưa nói hết câu Thì một nửa đầu Và giai anh đã bị bắn dăng đi Bởi một trong các súng cối đầu tiên Của địch khai quả trong chiến trình Khi chuyện xảy ra On đứng cách đó khoảng 20m Và do đó không bị bẩn Do các bộ phận của người đồng chí Đã dăng khắp nơi quanh hòn đá Mà Esteban ngu ngốc đứng lên Một người lính bộ binh Trong nhóm của Esteban Bắt đầu khóc, còn online nhìn những gì xót lại của bạn mình mà thấy rằng chú ít để cơm nhặt các mảnh dụng. Lẽ ra, cậu nên ở lại ở Hanlefonas, Orlen nói và đột nhiên cảm thấy một khát khao chân thành được bổ củi bên ngoài ngôi nhà của mình ở y hết. Phát đạn cối đại giết chết Esteban, có thể đã khai quả cho cuộc chiến nhưng chắc chắn không phải là phát cuối cùng. online nghĩ đến việc trở về nhà, nhưng chiến tranh bỗng chưng ở khắp nơi quanh anh. Thêm nữa, trở lại Thụy Điển là một chuyến đi dài khủng khiếp, và khi đến nơi lại chẳng có ai chờ đợi. Vì vậy, online đã tìm gặp chỉ huy của Esteban, giới thiệu mình là chuyên gia pháo hàng đầu của lục địa, và sẵn sàng làm nổ tung các cây cầu, và công trình hạ tầng khác cho ngài chỉ huy. Chỉ cần 3 bữa ăn tử tế mỗi ngày Và rượu vang đủ để xây Khi hoàn cảnh cho phép Thay vì đồng ý Ngài chỉ quyết 6 bắn online Khi anh cứng đầu từ chối hát ca ngợi chủ nghĩa xã hội Và nên cộng hòa Lại còn đòi làm nhiệm vụ Trong quần áo dân sự Hoặc vì cách online diễn đạt Một điều nữa Nếu làm nổ tung các hay cầu cho ngài tôi sẽ làm nhưng mà vẫn mặc áo len của mình Còn không có thì ngài tự đi mà làm nổ lấy Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ Thực tình ngài chỉ quy chưa bao giờ Để một dân thường dọa giảm mình Theo cách đó Vấn đề của ngài là chuyên gia chất nổ Có tai nghề cao nhất trong công ty Vừa mới đây thôi Đã bị rắc thành muôn mảnh Quanh một hòn đá trên vạn đôi gật đọ. Trong lúc ngài chỉ huy ngồi trong chiếc ghế gấp kiểu nhà binh của mình. Ngẫm nghĩ, liệu nên nhận online vào làm hay là sưu bắn? Thì một trong những sĩ quan trung đội thì thầm vào tai ngay rằng: "Vương Trung sĩ trẻ, người vừa không may bị bắn tung, trước đây đã giới thiệu tay thủy điển kỳ quặc này như là một bậc thầy về vật liệu nổ." Điều đó đã quyết định vấn đề. Ngài Kha có thể a. sống, b. ăn ba bữa tử tế mỗi ngày. Tê, có quyền mặc quần áo dân sự Và chê Có quyền hệt như mọi người khác Thỉnh thoảng uống rượu vang Với liều được hợp lý đổi lại Anh sẽ làm nổ chính xác cái Mà chỉ quý yêu cầu Ngoài ra Hai lính bộ binh được lệnh chám sát Đặc biệt người Thủy Điển này Bởi vì biết đâu anh ta Là gián điệp Nhiều tháng rồi nhiều năm trôi qua Olen đã làm nổ tung những gì cần nổ và anh đã làm như vậy với kỹ năng đáng kể. Công việc không phải không có rủi ro của nó. Thường phải bò trường đến chỗ đối tượng nổ, đặt thuốc nổ có định giờ và sau đó bò Jin Sang trở lại căn cứ an toàn. Sau 3 tháng, một trong hai người lính bảo vệ Olen đã mất mạng. Anh ta bò nhầm thẳng vào một trại của địch. 6 tháng sau Người còn lại có số phận tương tự anh ta nhõm dậy cho giãn lưng và ngay lập tức lưng bị bắn làm đôi. Ngài chỉ huy không bận tâm thay thế bảo vệ khác, Gia Khai Sơn đã cư xử quá tốt. Online thấy giết chết nhiều người là không cần thiết, do đó thường thì anh đảm bảo rằng cái cầu không có ai khi bị nổ. Ví dụ như cái cầu cuối cùng nơi anh đặt thuốc nổ ngay trước khi chiến tranh kết thúc. Nhưng mà lần này, khi anh vừa chuẩn bị xong và đã bò trở lại bụi cây trên một móng cầu, thì một nhóm tuần tra của địch đi bộ về phía anh. Người đàn ông bé nhỏ đi giữa đeo đầy quy chương. Họ đến từ phía bên kia và có vẻ hoàn toàn không biết rằng những người Cộng Hòa đang ở gần, càng không biết. Mình sắp đi theo Ad Tử và hàng chục ngàn người Tây Ban Nha khác vào quảy dịnh hạt. Nhưng rồi ông Len nghĩ thế là đủ. Vì vậy, anh đứng dậy. Ra khỏi bùi cây và khua tay. Đi, đi. Ra khỏi đây ngay. Anh gào lên với người đàn ông nhỏ con đeo huy chương và đoàn tùy tùng của ông. Đi ngay. Trước khi bị nổ tung lên đây. Người đàn ông nhỏ con đeo huy chương định đi. Nhưng đoàn tùy tùng của ông ta xấm sức quanh ông. Rồi họ kéo ông ta qua cầu và không dừng lại cho đến khi tới bụi cây của Allen. Tám súng trường nhắm vào người thủy điển và nhất là một khẩu sáp khai quả nếu cây cầu bất ngờ không đổ tung sau lưng họ. Dư chấn của nó đẩy dúi người đàn ông nhỏ con đeo huy chương vào bụi cây của Allen. Trong hỗn loạn, không ai trong đoàn tùy tùng dám bắn về phía Allen sợ nhầm người. Hơn nữa, anh là an mặt dân sự và khi khói tan, không ai còn định giết Allen nữa. Người đàn ông nhỏ con đeo huy chương bắt tay anh, giải thích rằng một vị tướng thực sự biết cách để thể hiện sự cảm kích của mình. Và bây giờ tốt nhất là cả nhóm sẽ rút sang bên kia. Có cầu hay không cũng vậy, nếu vị cứu tinh của ông muốn theo cùng với họ thì anh sẽ được đón tiếp nồng nhiệt hơn bởi vì sang đó vị tướng sẽ mời anh ăn tối. Bên La Andalus gì tử nói Đầu bếp của tôi Là người miền Nam Con Randy Dân Quả thật là lên hiểu Anh hiểu rằng Mình đã cứu sống cái mạng của tổng tư lệnh Anh hiểu ra lợi thế của mình Khi đứng đó trong chiếc áo len Đang bẩn thiểu của mình Thay vì Mặc đồng phục kẻ địch Anh hiểu rằng Bạn bè mình Trên đồi cách đấy dài trăm mét Đang theo dõi mọi chuyện qua ống nhòm Và hiểu rằng Để giữ sức khỏe tốt nhất là Nên đổi bên trong cuộc chiến tranh Mà dù sao Anh cũng chẳng biết để làm gì Thêm nữa Anh đang favor Mỹ đói Tức là Dân làm ơn Thưa tướng quân Ông là đáp Nếu có món bạn em lạ thì thật tuyệt hay thậm chí có thêm một hai ly vang đỏ nữa năm trước, có lần Olen đã xin làm chuyên gia khoái lửa tại xưởng đúc ở Hanle Funak. Hồi đó anh đã quyết định iểm đi trong lý lịch thực sự rằng mình đã ở bệnh viện tâm thần 4 năm và sau đó còn nổ tung ngôi nhà của mình nữa. Có lẽ vì thế cuộc phỏng vấn xin việc đã trôi chảy. Olen nghĩ về chuyện đó trong khi trò chuyện với tướng Franco một mặt. Người ta không nên nói dối, mặt khác thì cũng chẳng hay ho gì nếu tiết lộ với vị tướng rằng chính online đã đặt thuốc nổ ở cây cầu. Và suốt 3 năm qua, anh đã là một nhân viên dân sự của quân đội Cộng hòa. Không hẳn là online ngại nói những gì mình đã làm, nhưng đây là trường hợp đặc biệt với bữa ăn tối và nhậu nhẹt say xưa. Một khi thức ăn và robot vodka đã được dọn ra Thì sự thật có thể tạm thời dẹp sang một bên Olen nghĩ và anh đã hết lòng nói dối dị tướng Vì vậy, chuyện là Olen đã trốn vào bụi cây trong khi chạy trốn khỏi quân cộng hòa Anh đã tận mắt thấy người ta gài thuốc nổ May quá, vì nếu không Anh làm sao có thể cảnh báo vị tướng được Lý do mà O'Len đến tận Tây Ban Nha và giáp phải chiến tranh là vì anh đã bị một người bạn lôi kéo. Người đó có quan hệ thân thiết với ngài Remo de Riviero quá cố. Nhưng từ khi người bạn bị giết vì trúng một mảnh súng cối, O'Len đã buộc phải tự tìm cách sinh tồn. Anh đã nằm trong nanh vốt của quân Cộng Hòa nhưng cuối cùng đã gắn thoát ra được. Và rồi Orlen nhanh chóng thay đổi chủ đề kể chuyện cha mình đã từng ở trong nhóm triều thần thân cận với Nikolai Sawanga và rằng ông đã tử vì đạo trong một trận chiến vô dọng với lãnh đạo của những người Bolshevik Lenin. Bữa tối được phục vụ trong lèo của vị tướng rượu giàu lời ra những mô tả của Orlen về hành động anh hùng của cha mình càng nhiều màu sắc Tướng Văn Cô quá ấn tượng Đầu tiên ông được cứu sống Rồi quá ra vị cứu tin của ông gần như Lại có quan hệ với xa hoàng Nicolai II Các món ăn ngon tuyệt vời Đầu bếp người Andalusia Không dám pha tạp bất cứ vị gì, gì khác Rượu chảy bất tận Mừng danh dự của anh Len Cha ông Len Của xa hoàng Nicolai 2 Và gia đình xa hoàng Và cuối cùng thì Vị tướng lăn ra ngủ ngay trong lúc đang ôm tròn lấy online để xác nhận rằng giữa họ với nhau không cần chức danh gì cả. Khi ngài tỉnh dậy thì chiến tranh đã kết thúc. Tướng Phan cô tiếp quản chính phủ nước Tây Ban Nha mới và phong online làm trưởng nhóm cận dệ của mình. Online cảm ơn ông về đề nghị đó nhưng trả lời rằng đây là lúc Mình phải hồi hương nếu Francisco cho phép. Tất nhiên Francisco đồng ý. Thậm chí còn viết một lá thư đề tổng tư lệnh bảo trợ vô điều kiện. Chỉ cần đưa thư này ra nếu anh cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Và sau đó, online được hộ tống như một ân hoàng đến tận Lít Nơi vị tướng nghĩ là Điểm xuất phát Cho các con tàu đi phía bắc quả ra từ Lít Bông Tàu thuyền đi về mọi hướng O-len đứng trên cầu cảng Ngắm nghĩ một lúc Rồi anh dạy lá thư Của dị tướng Trước mũi thuyền trưởng Của một chiếc thuyền bùm Treo cờ Tây Ban Nha Và lập tức Được đi miễn phí Tất nhiên Là anh không phải trả tiền đi đường rồi Con tàu quả thực đi đến Thụy Điển Nhưng trên chuyến cảng online đã tự hỏi mình Sẽ làm gì ở đó Và anh thật sự không tìm ra câu trả lời hay ho nào